cả nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ trên kênh Tạ Tinh Kỳ và chúng ta sẽ đến với chương đó là lời thỉnh cầu của Glen ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Glen đã tiết lộ cho thầy có biết cái thân phận trước của thầy là uh, Bá tước đồ thì đó đệ nhất gì đó ở trong cái ngôi làng của cô nàng Elizabeth và hai người cùng đến cái khu vực có cái uh, lâu đài hay là gọi là pháo đài đổ nát tan hoang, và có thấy thầy à, A cốt bị à, biến đổi thành đau đớn và coi như là phản ứng lại với hoàn cảnh xung quanh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra với thầy Akut các bạn nhé. Lên nhìn kỹ màu sắc khí tràng của đối phương, nghe vậy da đầu run lên, nhưng hắn lại thấy cảm động, dường như là bản thân đang nghe một câu chuyện xưa kỳ quái. Quả nhiên tòa thành cổ xưa này liên quan tới thầy A cốt Chẳng lẽ ông ấy chính là nam tước Ram đồ đệ nhất, sinh vật siêu phạm đã sống một ngàn năm ư? Rốt cuộc thiếu ông ấy là người hay ác linh? Không đúng, nào có ác linh nào thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời, lại còn thường xuyên tiếp xúc với kẻ gác đêm. Lên không thể kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, đè mặc cho chúng va chạm vào nhau, tạo ra càng nhiều ý nghĩ khác hơn. Đúng lúc này cốt dừng lầm bẩm bước vào cửa, ông đi thẳng vào bên trong, Ông cần lên chỉ đường mà nhanh chóng tìm được cơ quan, mở cửa ngầm đi xuống tầng hầm. lên cầm chặt ba tông đi sau đối phương hai bước, men theo xuống cầu thang, lại tới cái nơi đặt quan tài. Khác với những gì hắn được chứng kiến lúc trước, quan đài đã được đóng nắp, cảm giác ấm áp và tinh thuần đã tan sạch. Quan tài được đóng lại hẳn là do Fry làm, đạo đức nghề nghiệp của người nhặt xác đây mà. lên gật đầu, dùng linh thị nhìn thầy Akot, với màu sắc cảm xúc đầy hỗn loạn, đi tới trước quan tài a cót giơ tay đẩy nắp quan tải ra một khe ông nhìn chằm chằm vào bộ xương không đầu bên trong đột nhiên gào rú lên như đau đớn tột độ bịch bịch a cót nặng nề lùi ra sau mấy bước trước khi klin kịp phản ứng thì ông đã lảo đảo ngã xuống dán vào vách tường rồi từ từ trượt xuống đất ông giơ đôi tay lên che lấy mặt cứ suy sụp ngồi đó cảnh tượng chung quanh dường như càng thêm u ám klin chạy tới hai bước giơ tay ra đỡ nhưng lại rụt về không dám quấy dày ông Đúng lúc này, Linh Cảm nói chắn biết rằng thầy cốt lúc này rất đáng sợ, đến mức mà khiến cái tầng ngầm này càng thêm âm u lạnh lẽo. Tên lặng lẽ chuyển bước tới gần cầu thang. Hắn tin vào nhân phẩm của thầy a cốt nhưng hắn sợ ông ta không kiểm soát được bản thân. Trong nỗi bất an đó, hắn đợi thêm vài phút, rốt cuộc thầy cốt buông tay ra, rồi từ từ đứng lên. Dường như thầy Akot đã thay đổi. đa đây là đáp án mà Linh Cảm đưa cho mình. Nhưng trong linh thị, màu sắc khí chàng của ông ấy không thay đổi quá rõ rệt cảm xúc vẫn là chĩu nặng mất mát và đau đớn như ban nãy lên nhanh chóng phán đoán cảm thấy thầy a cốt lại càng trở nên sâu lắng và uy nghiêm thầy nhớ tới một chuyện nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó a cốt nói với giọng điệu không cảm xúc ngay sau đó ông nhìn quanh một lượt ở chỗ này thầy nhận ra thứ sức mạnh khiến vận mệnh của em không hài hòa sao ạ lên sửng suốt sau đó vui mừng hỏi lại có thể truy ngược tới nguồn gốc của nó không cả sau màn trong căn nhà của ông khái đỏ kia ở bên ngoài âm thầm tạo ra các sự kiện trùng hợp thì còn tới pháo đài ramdo cổ kính này lấy đầu của kỵ sĩ mặc áo giáp đen xì toàn thân này sau Rốt cuộc thén ta định làm gì mục đích thực sự quán là gì đây đã qua quá lâu rồi nhưng thầy sẽ thử một lần xem sau giọng nói trầm của thầy a cốt như ẩn chứa một ngọn núi lửa đang chỉ trực phun trào thử thế nào à lên tò mò hỏi Acos đi tới trước quan tài kia, nhìn vào bộ xương ở bên trong. Kẻ đó đã lấy đầu lâu của con trai thầy, thay định dựa vào mối liên hệ huyết thống để tìm ra hắn ta. "Con trai thầy?" "Thầy Acos, thầy khẳng định kỵ sĩ giáp đen kia chính là con trai của thầy à? Thầy đúng là người cổ đại mà, chẳng lẽ thực sự là cứ một khoảng thời gian lại mất trí nhớ một lần? Đây là cái giá phải trả để đạt được sinh mệnh dài lâu ư?" Lên thầm hít vào một hơi, có ảo giác như là mình đang tiếp xúc với một sinh vật thần thoại. Lúc này, cốt chia tay phải ra, đột nhiên dùng móng tay sắc bén của ngón tay, cắt vỡ ngón trỏ. Một giọt máu tươi rơi xuống, thấm ướt cả xương trắng. Nó nhanh chóng xâm nhập vào khiến cả bộ xương đều đỏ như máu theo. Hoa, wow, hoa. Wow. lên đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chầm chầm từ phía sau lưng. Hắn đột ngột rút súng nhắm về phía sau, rồi mới từ từ quay người lại. Nhưng nơi tầm mắt nhìn tới thì lại trống rỗng, chẳng hề có thứ gì tồn tại. Ngay cả cầu thang đi xuống đây cũng không còn nữa. Ua, wow, ua! Wow. Từng tiếng trẻ con khóc chui vào trong tai lên Hắn quay lại nhìn về phía quan tài, ngạc nhiên thấy nơi đó có những khuôn mặt. Méo mó, vô hình bốc lên, sèn lẫn với mản xương đen, biến thành một cánh cửa kỳ lạ. Kẹt. Cánh cửa hư ảo đó mở ra, những cánh tay trắng bạch chàn nhau thỏ ra từ bên trong. Nhưng tới trước mặt của A-Cốt thì chúng nó bốc hơi thành xương đen. Xuyên qua kẽ hở của cánh cửa đó, Clint nhìn thấy một cái đầu lâu trắng, bị vứt dưới tảng cây màu nâu sậm, hóa thành bụi, bay theo làn gió hư thối. Con! Vô số cánh tay trắng bạch bị cánh cửa đột nhiên khép lại kia làm đứt, rơi ảo ảo xuống đất. Lúc này Clint nghe thấy một tiếng thở dài thường thật. Đó là tiếng thở dài đến từ thể A-Cốt, dường như xuyên qua rất nhiều lịch sử. Theo tiếng thở dài đó, sương đen biến mất, theo tieng tho dai đo xuong đen bien mat tieng tre con khóc im bặt, mọi thứ trở lại nguyên trạng thì là không khí lạnh lẽo đi không ít, lên cắn chặt răng, dùng mình một cái, hắn nhìn Quan Tài thấy bộ xương đỏ sẫm kia đã biến về màu trắng, một màu trắng trong suốt. "Xin lỗi, thầy không tìm được kẻ đó." A Cốt đưa lưng về phía lên, trầm giọng lên tiếng. Cùng lúc đó ông cũng tự mình đóng Quan Tài lại. Không tìm được là bình thường, tìm thấy mới là vui mừng lên an ủi ông ta một câu. Dù sao thì về chuyện này, Mình cũng thất vọng nhiều lắm rồi, hắn yên lặng bổ sung trong lòng như vậy. Thầy A-Cốt lại nhìn quan tài trước mặt rồi chậm rãi quay người lại. Thầy sẽ tiếp tục điều tra, mong là giúp được em. Không có vấn đề gì, đây cũng là chuyện mà em muốn làm. lên kìm nén cảm xúc muốn nói luôn về cái ống khói đỏ cho A-Cốt biết, bởi hắn có nói cũng vô dụng thôi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mới xác nhận được mục tiêu nhưng dù sao chuyện này cũng đã giải quyết vấn đề khó khăn kia của hắn đó là sau khi tìm được ngôi nhà cống khói đỏ thì nên dẫn cả các đêm vào chuyện này như thế nào hắn căn bản không tin là dựa vào một mình hắn mà có thể xử lý được cái kẻ đứng sau màn đáng sợ và thần bí kia mà bây giờ thén có thể nhờ thêm thầy a cốt trợ giúp a cốt há miệng cuối cùng chẳng nói gì chỉ thẻ dài rồi im lặng đi tới cầu thang ra khỏi tầng hầm đóng cửa ngầm lại hai người dọc theo con đường đầy cỏ dại và bụi gai Đi ra ngoài pháo đài hoang, không ai nói một câu. Trong bóng đêm đen xịt, A-Cốt đột nhiên lên tiếng. Chờ khi chuyện này được giải quyết, thầy sẽ nghỉ việc rời khỏi tin gần, đi truy tìm quá khứ mà thầy đã đánh mất. Thầy có biết suốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì không? Lên không nén nổi tò mò mà hỏi. Tiếng cú đêm hót, kèm tiếng côn trùng kêu vang quanh con đường, đi từ pháo đài bỏ hoang tới thị trấn. A-Cốt nhìn về phía trước, im lặng vài giây, rồi mới đáp tuy vẫn chưa khẳng định được trăm phần trăm nhưng thầy đã có ý tưởng nhất định có lẽ thầy là người đã sống được rất lâu thầy a cốt kỳ thật thầy còn phải thận trọng trong suy xét xem liệu mình có còn nằm trong cái phạm trù là người này nữa hay không lên thẩm đáp lại một câu như vậy nhưng không dám nói thành lời trong đêm khuya yên tĩnh giữa vùng đồng không mông quạnh này luôn khiến người ta trở nên yếu ớt hẳn là thầy đã phải trả một cái giá nào đó mới nhận được sinh mệnh lâu dài sống từ thời kỳ kỳ thứ tư tới tận bây giờ Hẹt như một u linh, dù đẳng khắp các lục địa. Giọng của A-Cốt chầm chầm, hẹt như đang đèn nén cảm cot trầm Thầy không nhớ rõ quá khứ, quên đi người và chuyện mà thầy đã thề là phải khắc ghi. Lên, lấy gậy đẩy cỏ dại phía trước ra, như cô suy nghĩ mà lên tiếng. Thầy A-Cốt, em có một suy đoán về tình huống của thầy. Suy đoán gì? A-Cốt quay sang liếc nhìn người bên cạnh. Em cho rằng việc mất ký ức của thầy là một vòng lập. Có lẽ cứ vài thập niên thầy sẽ chết một lần, đánh mất toàn bộ ký ức lúc trước. Trong khoảng thời gian nhất định tiếp theo, thầy sẽ lại tỉnh lại từ giấc ngủ hắc ám rồi bắt đầu một cuộc đời mới. Chỉ có như vậy mới giải thích được những cảnh mơ khác nhau của thầy, bởi đó là những chuyện mà thầy đã gặp được trong những cuộc đời khác biệt kia. Lên chậm rãi nói ra suy đoán của mình. A Cốt bỗng nhiên đi chậm lại, như thế là bị bóng tối níu vạt áo. Ông nặng nè nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói việc này khớp với một phần trí nhớ được đánh thức khi mà bị kích thích ban nãy bị kích thích ban nãy đã đánh thức một phần trí nhớ ư? một ý nghĩ này ra trong đầu lên hắn bật thốt thầy A cốt có lẽ thầy không cần rời khỏi tin gần để tìm kiếm quá khứ thầy sẽ từ từ nhớ lại thôi vì sao A cốt kinh ngạc quay sang hỏi lên khẽ mỉm cười trí nhớ của thầy không hề hoàn toàn mất đi một phần đã được đánh thức do bị kích thích ngày hôm nay đã chứng minh điều đó Ngoài ra, thầy còn nhớ lúc thầy tỉnh lại ở Bách Lung rồi phát hiện mình đã quên mất quá khứ không? Hà Cốt trịnh trọng gật đầu. Đây là một cơn ác mộng vẫn khiến thầy bối rối bao lâu nay. Liên chọc cây gậy ba toàn mạ bạc xuống đất giải thích chi tiết. Trước hôm nay thì em cũng không biết chuyện này có vấn đề gì, nhưng kết hợp với những gì thầy miêu tả a thì nó có vẻ kỳ quái rồi. Khi thầy mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng nhưng lại có giấy tờ cho thân phận mới và đủ tiền bạc tiêu dùng và cách thức xuất hiện mà không khiến người ta sợ hãi. Mọi việc đấy như thẻ đã được sắp xếp sẵn từ trước, khiến thầy có thể nhanh chóng dung nhập vào xã hội. Như vậy, ai là người đã sắp xếp những chuyện này? Đáp án chỉ có một thôi, đó chính là thầy của quá khứ. Thầy của quá khứ khôi phục lại trí nhớ, biết là sắp nghenh đón một cuộc đời mới cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cố gắng không để cho người ta nghi ngờ. a cốt ngừng lại, ngắm nhìn những đốm sáng thừa thớt trong thị trấn nhỏ kia, im lặng khá lâu Có lẽ người cha mẹ mà thầy luôn tìm kiếm lại chính là bản thân thầy của quá khứ. Ông thở dài một hơi, ngầm thừa nhận suy đoán của Glenn, rất có tính thuyết phục. Cho nên, thầy không cần phải làm gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thì sẽ từ từ hồi phục trí nhớ thôi. lên đưa ra kết luận để an ủi đối phương. Akot vô thức vung gậy bà toàn trong tay, sau đó toàn thân như hóa thành một bức tượng điều khắc, nên từ đá cẩm thạch. Một lúc lâu sau, ông mới đáp lại với ánh mắt sâu xa. Có lẽ khi cuộc đời cũ đi tới khúc cuối thì thầy mới có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Thầy không muốn lại phải chờ lâu như vậy. Thầy muốn có đủ thời gian để hiểu rõ và đồng thời cũng thoát khỏi số mệnh này. Cho nên thầy phải chủ động đi tìm quá khứ, kích thích bản thân từng chút một, hoàn thành cái thức tỉnh mém đoán từ trước. Còn chờ đợi chỉ khiến thầy lặp lại cái vòng tuần hoàn trước đây. Đây đúng là một sự lựa chọn đáng chờ mong. Lên không khuyên giải đối phương nữa mà nói, thưa thầy, Khi giúp nhau tìm ra kẻ đã khiến vận mệnh của em không được hài hòa và cũng lấy đi đầu của con trai thầy, liệu em có thể nhờ thầy giúp một việc nhỏ bé không đáng kẻ hay không? À cốt khẽ gật đầu, em muốn thầy giúp gì? Lên sắp xếp lại từ ngữ, em hy vọng tuần sau hoặc tuần sau nữa, thầy sẽ đến các thị trấn nhỏ xung quanh tin gần, tốt nhất là những thị trấn mà ngồi xe ngựa đến đó, mất từ 2 tiếng đồng hồ trở lên, mà dưới 5 tiếng đồng hồ, tạo ra vài sự kiện ma ám, không làm hại đến người khác. Ờ. Em thấy cách thầy căn cứ vào huyết thống để truy ngược về tên tội phạm thì hẳn là thầy khá am hiểu một số thứ có liên quan tới lĩnh vực tử linh. Không thành vấn đề. Akut đồng ý không chút do dự còn không thêm hỏi tại sao hắn lại muốn làm như vậy. Cùng lúc đó ông cũng thừa nhận suy đoán của Glenn về năng lực của mình. Cảm ơn thầy. Chuyện này rất quan trọng với em. À, mục tiêu của sự kiện linh dị a cot đong y thầy chọn chỉ có thể là tín đồ của nữ thần đêm tối. Còn nữa, thầy đừng có để lại đầu mối gì ca nên lại dặn thêm một câu. Chỉ như vậy, chuyện này mới được chuyển cho tiểu đội kẻ các đêm của thành phố tin Gần. Chỉ như vậy, hắn mới có thể gia nhập đội làm nhiệm vụ, và cũng đề nghị sử dụng vật phong ấn 30782. Và chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhân lúc lân phiên trông coi để đánh cắp sức mạnh thần huyết trong vật phong ấn, cũng chính là thánh huy mặt trời biến dị để tạo ra bùa chú viêm dương. Đây là món đồ mạnh nhất mà hắn có thể lấy được ngay lúc này. Khi tên hung thủ sau màn sống trong căn nhà của ông Khói Đỏ còn chưa rời khỏi tin gần, quyết tiền đề là bản thân hắn đang không ngừng điều tra, thì lên bắt buộc phải cố gắng bằng mọi cách trở nên mạnh hơn. Dựa theo tri thức có được thì chỉ đánh cắp một chút sức mạnh sẽ không khiến cho 30782 bị hư hại gì, cùng lắm là khiến số 5 mà hiệu quả tinh lọc của nó có thể duy trì bị giảm xuống một chút. Ta làm vậy là vì sự bình yên và ổn định của thành phố tin gần, lên tự biện giải hành động của bản thân. A cốt không thèm để ý tới mục đích của lên ông ta gật đầu đáp. Thầy sẽ báo cho em biết tên và thời gian đại khái và tên của thị trấn để em chuẩn bị. lên thở phào một hơi, cảm thấy chuyến đi tới thị trấn Ramdol này quả nhiên không uổng công. À, mặc dù chỉ lột bỏ được cái tầng vảo bọc ngoài của những tầng lớp thần bí đang bao trùm lên thầy A cốt còn rất nhiều thứ vẫn chưa biết được, nhưng chí ít hắn nhận được tình hữu nghị với thầy, tìm được một đồng minh đáng tin cậy để đối phó với tên hung thủ ghê gớm kia Mười một đêm, Lên vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, lại đói. Hắn quay về ngôi nhà số 2 của phố Hoa Thủy Tiên. Thầy lại chẳng mời mình đi ăn tối gì cả. Ôi, với tình hình hiện tại thì thầy ấy nào có lòng dạ nào mà ăn uống chứ? Lên lặng lẽ nói thầm và lấy chìa khóa mở cửa. Nhà cửa không tối như hắn tưởng, một cái đèn khí ga thanh lịch lặng lặng tỏa ánh sáng, làm cả căn phòng cách ấm áp sáng ngời. Phủ thêm một lớp áo khoác, Benson đang ngồi một mình trên ghế sofa. Thế cửa nhà mở ra, Benson đang đọc sách định lên tiếng thì chợt ngáp một cái, không thể không đưa tay che miệng. Lên đóng cửa cười, rồi nói một câu như tùy ý. Em với thầy Akot đi thị trấn đồ nơi đó có một tòa pháo đài cổ bỏ hoang khá lâu. Benson nhất thời giật mình cười nói, đêm tối không trăng, pháo đài cổ bỏ hoang cả ngàn năm, cảnh tượng chung quanh thì âm mưu lạnh lẽo, mà đội khảo cổ lại chỉ có hai người, chuẩn cho phần mở đầu của một câu chuyện kinh dị mọi chuyện xảy ra đêm nay thật đúng là giống như chuyện kinh dị vậy bên nhớ tới cánh cửa do thầy Akut tạo ra lại nhớ tới chứng trẻ con khóc mà cảm thấy hơi sợ và thật lúc đó em có cảm giác như vậy Benson lại khép một cái nữa rồi gấp sách lại, anh phải đi ngủ đây từ lúc bắt đầu học ngữ pháp và văn học cổ anh cảm thấy giấc ngủ của mình tốt hẳn lên cười thầm một tiếng rồi nhớ tới chuyện chính nghĩa đã nói Ben nho toi canh cua do thay cốt tao ra lai nho toi tiếng tre con khoc ma cam thay hoi so va thực luc đo em co cam giac nhu vay benson lai khep mot cai nua roi gap sach lai anh thông minh tot han len cuoi tham mot tieng roi nho toi chuyen chinh nghia đa noi ben nho giọng thong bao Benson, anh cũng biết rồi đó Công ty của em có chút quan hệ với sở cảnh sát ở quận Akhova. Dạo gần đây em nghe nói bên Bách Lung có chuyển tới một lời đồn, là vua, thủ tướng, các bộ trưởng và nghị sĩ đều đang rất bực bội với chính phủ làm việc không hiệu quả hiện giờ. Họ đang định tiến hành cải cách, dùng cuộc thi công khai để lựa chọn người tài giỏi, đảm nhận vào các vị trí công việc cụ thể, giống như thi đầu vào đại học vậy. Benson ngơ ngác, sau đó hai mắt tỏa sáng hỏi ngược lại. Một cuộc thi công khai? Vâng. Chỉ cần thi đỗ là anh có thể trở thành nhân viên tạm thời xử lý các sự vụ cụ thể cho chính phủ. Theo suy đoán của em, à, em đoán là cuộc thi này sẽ nói theo thi vào đại học, sẽ thi về ngữ pháp, văn học cổ, toán học và năng lực logic, cộng với những kiến thức cơ bản về pháp luật. Lên tranh thủ nói ra cách nghĩ của mình, cuối cùng chốt lại một câu. Anh ạ, chuyện này bắt buộc phải giữ bí mật, hơn nữa cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Ai biết được là liệu có được Thượng viện và Hạ viện thông qua hay không? Anh nhớ rồi, anh biết là anh chỉ cần cố gắng học tập là được. Benson cười thật tươi rồi tiếp lời. Mặc kệ là có chuyện này hay không thì anh đều sẽ cố gắng học tập để tranh thủ thời gian thoát khỏi tình cảnh trước mắt, tìm được công việc tốt hơn. Học tập là điểm khác biệt rất lớn giữa con người và khỉ đầu chó lông quanh. Ồ không, nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chỉ số thông minh của khỉ đầu chó là không hề thấp. Chúng còn có năng lực học tập nữa cơ. Lên lặng lẽ tự giễu một câu rồi dõi mắt nhìn Benson lên tầng. Sau đoán sờ phần bụng đã đói meo, cất bước tiến vào phòng bếp. Lục được phần đoán thừa vào buổi tối và phần thịt gà mà Melissa cố ý để lại, lên hoàn toàn buông lỏng tâm tình, chuẩn bị hưởng dụng bữa đêm. Lúc này ngoài kia yên tĩnh không còn âm thanh, đêm đã vào khuya, hầu hết mọi người đã đi vào giấc ngủ. Quanh đó chỉ có hắn đang hít thở bầu không khí mát mẻ, xen lẫn cái mùi hỗn tạp tạo ra những tiếng phì phì. Mọi thứ đều yên bình và an tĩnh đến lạ. sau khi uống nô no nê Giờ chén bát, tắm tắp sạch sẽ, lên trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Hắn ngáp một cái, làm cho bản thân tỉnh táo lại, rồi giếc, rút chiếc mũng bạc nghi thức ra, dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng. Hắn định lên xương sám để bói toán xem, triệu hồi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, thì liệu có gặp nguy hiểm gì hay không. Màn sương mù sám trắng như thế mãi mãi không thay đổi, chứa đầy những ngôi sao hư ảo đỏ sậm, trao cao ở chỗ xa lên ngồi trong tòa cung điện to lớn hệt như dành cho người khổng lồ. Hắn lặng lặng nhìn cảnh tượng quen thuộc, vài sâu sâu thu hồi tầm mắt khiến cho một tấm da dè hiện ra, sau đó cầm bút viết xuống nghị thức triệu hồi mà hắn đã thay đổi chú ngữ. Đốt một ngọn nến tượng trưng cho bản thân, dùng bức tường linh tính tạo ra môi trường thánh khiết, nhỏ những vật liệu như tinh dầu trăng tròn, xương tinh khiết của cúc la mã, bột phấn của hoa thâm miên. Đọc chú ngữ dưới đây, tôi... Bằng tiếng hêm cổ, tiếng người khổng lồ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng tinh linh, bắt buộc và nhỏ giọng tôi lấy danh nghĩa của tôi. Để triệu hồi, kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tẻ thân bí trên mản xương xám, vị vua hấp hoàng chấp trưởng vận may. Sau khi đọc lại ba lần thật kỹ, lên viết câu nói xem bói xuống bên dưới, tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hắn thở hắt ra, đặt bút xuống rồi cởi xây xích bạc ở trên cổ tay cầm sang bên tay trái. Cho khi con lắc thạch anh vàng lặng lặng lơ lửng trên tấm da dê, sắp chạm vào câu nói xăm bói, hắn mới tập trung tinh thần tiến vào minh tưởng. Tiến hành nghi thức ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Sau bảy lần lầm nhầm, lên mở đôi mắt gần như đã đen xịt toàn bộ ra, thấy con lắc thạch anh vàng đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là phủ định, không nguy hiểm. Có thể thử, lên vội vàng khiến những thứ hiện ra ban nãy biến mất, lại khiến linh tính bao phủ bản thân, cả cảm giác rơi xuống. Sau khi trở lại phòng ngủ, vì đã dùng bức tường linh tính để đóng kín căn phòng rồi, lên dọn dẹp luôn bàn học, đặt một cây nến có mùi bạc hà giữa bàn, tay phải khẽ vỗ lên bức nến, dùng linh tính mà sát để đốt nó lên. Trong ánh nến lây lắt, lên nhỏ vào vài giọt đửa tinh dầu, xương tinh khiết và bột thảo dược. Một giot lua mùi tĩnh mịch nhạt nhạt tinh mich nhan tức tràn ra, căn phòng lúc thì sáng, lúc thì tối. Lên lùi ra sau hai bước, nhìn ngọn nến tượng trưng cho bản thân, kẽ gọi bằng tiếng người khổng lồ tôi ngay sau đó hắn đổi sang tiếng hêm tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tể thần bí trên màn xương xám vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may hắn vừa dứt lời lập tức cảm thấy anh nến lay danh nghia cua toi trieu hoi cả lờ mờ và mùi hương thay nen lay lat lo nhạt chung quanh tạo thành một lốc xoáy điên cuồng hút lấy linh tính của bản thân hỡi hoa thâm miên thuộc về mặt trăng đỏ xin lấy truyền sức mạnh cho chú ngữ của ta lên cố nhịn nỗi khó chịu khi linh tính bị rút đi tiếp tục đọc cho hết chú ngữ. Lúc này anh thấy anh nến ngừng lay lac yên tĩnh đứng đó, và la ánh sáng của nó còn nhiễm màu sám trắng, tỏa ra mọi phía, với phạm vi chỉ lớn cỡ chừng bàn tay. Không chịu hồi được bất cứ thứ gì cả. À đúng rồi, có lẽ mình phải lên trên xương mù xám để hưởng ứng. Triệu hồi chính bản thân mình, đúng là phiền phức thật. Lên nắn bóp phần trán đang vô cùng đau đớn, lặng lẽ lầm bầm. Hắn nghỉ chừng mười mấy giây, rồi lại đi ngược bốn bước, biến lên trên xương xám. Thấy trên chiếc ghế chủ nhân cao nhất của tấm bàn dài đang tỏa ra từng vòng ánh sáng. Nó đến từ ký hiệu kỳ lạ do con mắt không trồng, tượng trưng cho bí ẩn và sợi dây gấp khúc tượng trưng cho biến hóa, tạo nên ở phía sau chiếc ghế của hắn. lên chỉ làm ra động tác giờ tay chạm vào, bên tai lập tức vàng lên tiếng chú ngữ. Tôi, tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tẻ thần bí trên mản xương xám và lại thấy linh tính ùa tới dung hợp vào các vòng sáng đang trào ra hóa thành một cánh cửa hư ảo nhưng chưa thành hình cánh cửa này rung lắc muốn mở ra nên lập tức có linh cảm một ý niệm muốn mở ra rất mãnh liệt gần như trong tích tắc sương mù màu xám rộng lớn vô biên và cung điện to lớn giống như bị lôi kéo tạo ra những gợn sóng gần như không thể nhận ra những gợn sóng đó tiếp nối từng vòng rót tới cánh cửa hư ảo chưa hình thành kia nhưng mặc kệ là lên có đẩy mạnh thế nào vẫn không thể mở được cánh cửa đó mọi đồng tính cuối cùng quay về im lặng bởi vì cánh cửa triệu hồi vẫn chưa hoàn chỉnh thành hình sau Glenn thu hồi ý niệm nhíu mày phân tích nguyên nhân thất bại hắn thuận miệng gọi cánh cửa hư ảo kia là cánh cửa triệu hồi ờ là do linh tính của mình chưa đủ nên không thể xây dựng hoàn chỉnh cánh cửa triệu hồi chờ khi mình thăng cấp lên danh sách 8 trở thành tên hề vượt qua giai đoạn nguy hiểm lúc đầu thì có thể thử lại một lần Có lẽ khi đó sẽ không thành vấn đề nữa. Lên khẽ, gật đầu, hiểu sơ chuyện gì đã xảy ra. Kỹ nghiệm lần này cho sự tự tin khá lớn và sự cổ vũ mạnh mẽ, bởi vì đây là lần đầu tiên án khiến không gian thần bí trên xương mù sắm, tạo ra phản ứng đặc biệt sau sự kiện bói toán, mặt trời vĩnh hàng lần đó. Rồi sẽ có một ngày mình biết rõ tất cả bí mật ở nơi này, lên hưng phấn tuyên bố, rồi khiến linh tính bao trùm bản thân rơi xuống. Trở lại phòng ngủ, cơn lên nhanh chóng dập tắt ngọn nến, kết thúc nghỉ thức, dọn dẹp bàn và cởi bỏ bức tường linh tính. Gió đột nhiên nổi lên, hắn ngáp một cái nằm vật ra giường, quấn chặt chăn rồi ngủ. Trong giấc mơ, mơ mơ màng màng, vỡ thành từng mảnh, lên đột nhiên tỉnh táo, hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách tay cầm tòa báo. Người thành thật, thành phố tin gần. Chẳng lẽ đội trưởng lại tới nữa à? Hắn sừng sốt rồi bực mình và buồn cười nhìn ra ngoài cửa sổ lồi. Một tiếng kèn kẹt vang lên, cửa mở ra. Đun mặc áo gió dài qua đầu gối, cầm gậy và tẩu thuốc chậm rái tiến vào. Anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt đen lúc trước, đôi mắt cũng vẫn sâu thẳm như vậy. Đun đi vào phòng khách ngồi trên ghế sofa đơn, nhàn nhã gác chân trái lên chân phải. Anh ta đặt gậy, bỏ mũ, rồi khẽ dựa người ra sau, lặng lặng như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn lên Đội trưởng, hôm nay anh tính làm gì vậy? Tên mờ mịt, khó hiểu. Vì không để lộ bản thân mình biết đây là đang trong giấc mơ, hắn vờ như không bị ảnh hưởng, tiếp tục đọc tờ báo trong tay. Một phút, hai phút, rồi năm phút, hắn gần đầu nhìn đun ở phía đối tượng. Thế, đội trưởng vẫn đang lặng lặng ngồi đó nhìn mình như có suy nghĩ. Mười lăm phút, lên lật dở tờ báo mấy lần, kẻ liếc nhìn thấy đun vẫn lặng lặng nhìn mình với vẻ suy tư. Đội trưởng, anh cứ như vậy làm tôi không thoải mái lắm đâu. Lên cảm thấy ngồi không yên, hắn gấp báo lại đặt sang một bên. Mỉm cười gật đau với đun rồi đi xuống phòng bếp lấy khăn lau, giả vờ lau bàn ăn và bàn trà. Đội trưởng à, anh xem, giấc mơ của tôi đơn giản, bình thường và nhàm chán thế này cơ mà, có gì đáng để mà quan sát đâu. Anh mau đi đi, không thì anh biến thành hồn ma, tôi giả vờ bị sợ hãi để anh hoàn thành thành tựu của ác mộng đi. Hắn lặng lẽ cầu nguyện, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy đôi mắt màu xám sâu thẳm như đang suy tư của đun. Trong cái nhìn im lặng và cố định này, lên lau sạch đồ dùng trong nhà, quét tước gian phòng, vô cùng mệt mỏi trong giấc mơ của mình. Mà đều khiến hắn nhọc lòng chính là Dunn Smith vẫn lặng lặng nhìn hắn như có suy tư. Chẳng biết là làm việc được bao lâu, hắn rốt cuộc thấy được đội trưởng đứng lên, cầm gậy, đội mũ, rồi đi ra phía cửa. Lên ngừng thở, dõi mắt nhìn Dunn rời khỏi nhà mình. Hắn không kìm được mà giơ tay phải lên, làm động tác tạm biệt. Ồ. Trở khi mọi thứ bình thường trở lại, lên thở vào nhẹ nhõm một hơi, những gì ban nẫy thật đúng là ác mộng, hắn nghĩ cảm thấy mà khóc không ra nước mắt. Cửa hàng Bách Hóa Philip ở khu vực phía Tây của Bách Lung là một cửa hàng sang chảnh nhất vương quốc Ruel, mở cửa cho những quý tộc và nhậu có, với tư cách là hội viên. Bên ngoài cửa hàng này luôn có những cố xe ngựa xa hòa với những huy hiệu khác giau đỗ lại. Nơi đây ngoài việc là thánh địa mua sắm thì cũng vì hạn chế nghiêm ngặt của nhân viên nên trở thành một nơi xã giao nổi tiếng. Dưới sự ân cần tiếp đón phục vụ, Audrey dẫn cô hậu gái Annie và chú chó lông vàng Sushi xuống xe ngựa bước vào trong. Dọc đường đi có ai thấy những tiểu thư, tử tước bá tước phu nhân hoặc những thiếu nữ có cha mẹ là người có địa vị hiển hách. Cô vẫn giữ vững từ thế tào nhã, dùng lễ nghi kiểu mẫu mà không hề cứng nhắc chào hỏi từng người mượn dùng đề tài khác biệt để giao lưu ngắn ngủi với những quý tộc khác nhau. Ví dụ như khi gặp một vị bá tước phu nhân nào đó phải khen váy của bà ta thật vừa vặn; khi hoàn huyên với một vị nam tước phu nhân khác thì phải nói chồng cô ta đã thể huyện xuất chúng cỡ nào trong thượng viện. Trước kia Ori thường không làm tốt về chuyện này, luôn thích tùy theo ý thích; nhưng bây giờ cô thậm chí còn không biết nhờ tâm tư đã có thể hoàn mỹ ứng đối trong mắt khán giả, thì cảm xúc và ý nghĩ của phần lớn cánh phụ nữ quý tộc. Dường như được viết rõ lên trên mặt Audrey tới tầng 2 Chuyển hướng về các cửa hàng may mặc Nhân viên phục vụ trong cửa hàng Là một thiếu nữ thấp bé trông khá ngây ngô Cô ta mặc bộ quần áo hai màu đan trắng Đen trắng đan sen Có mái tóc vàng dài tới vai Đúng là trọng tài hút đít chát Audrey liếc mắt ra hiệu sushi Với vẻ mặt không đổi Nó chớp mắt thể hiện đã hiểu Cô vui vẻ tung tăng chạy À vui vẻ tung tăng chạy tới một cửa hàng khác Hậu gái Annie đành phải đuổi theo định kéo sushi lại. Làm rất tốt, Ori thầm khen một tiếng. Cô nữ bên cạnh của hút đít chát giả vờ như đang quan sát những kiểu váy áo khác nhau. Cô hẹn tôi gặp ở đây là có chuyện gì? Hút vừa giới thiệu vừa khẽ hỏi. Giọng của cô nghe non nớt như một đứa trẻ. Phục vụ ban đầu đâu, Ori không đáp mà hỏi ngược lại. Hút quan sát bốn phía, tôi thuyết phục cô ta. Cô ta rất vui khi được nghỉ một buổi sáng. Audrey lại nhìn những bộ váy áo với các kiểu dáng khác nhau lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn từ trong tiếc túi sách da cừu kín đáo đưa cho hút trung tướng gió lốc di linh gút bí mật lẻn vào bách lung đây là chân dung của hắn mong cô có thể tìm hắn giúp tôi đừng kinh động tới hắn hút nhận lấy tờ giấy kia nhanh chóng dở ra xem phát hiện bên trên là bức tranh chân dung trông khá sống động là hình ảnh của một người đàn ông tuổi chừng 30 với chiếc cảm rộng trông khá đặc biệt tôi thường được thầy dạy hội họa khen lắm. Audrey liếc hút giờ khẽ ngẩng đầu lên, cô lại bổ sung. Số tiền trao thưởng của vương quốc với hút là ngàn bảng. Nếu quả thực có thể bắt được hắn, kể cả cô có là người cung cấp manh mối, thì cũng sẽ được thưởng ít nhất mấy trăm bảng. Cô nói xong, không hề bất ngờ khi thấy ánh mắt của hút. Sáng rực lên. Hắn có chiếc cầm rộng, búi tóc kiểu kỵ sĩ cổ, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lùng. Hút đi chát ngả người trên ghế sofa, nghiên cứu cẩn thận bức chân dung mà Audrey đưa cho trong mắt cô ta thì đây chính là một bịch kim bảng sống có thể biết đi sau khi ghi khắc thật kỹ diện mạo của tên cướp biển Gillinggood vào trong đầu cô lướt mắt đọc xuống đoạn miêu tả tóc xù mắt màu xanh lục chân dung chỉ để tham khảo vì mục tiêu có năng lực biến thành hình dạng của người khác không rõ là duy trì được trong bao lâu tranh chân dung chỉ để tham khảo mục tiêu có thể biến thành người khác chỉ làm tham khảo Tại sao mình phải cố gắng ghi nhớ bức pháp họa này làm gì? Về mặt có hút dại ra, dường như cảm nhận được sự ác ý của thế giới này với bản thân mình. Cô ngơ ngác ngằng đầu lên nhìn Fit World đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa đối diện mà lầm bầm. Thế này thì hoàn toàn không có cách nào tìm kiếm được, không biết rõ hình dáng như nào, chỉ biết là người của nơi khác, mà số người nơi khác tới Bách Lung mỗi ngày nhiều tới mức thực sự không thể thống kê. Fit uốn mình ngồi dậy nhưng thử vài ba lần đều thất bại. Mình chỉ là người học việc, có phải trọng tài đâu. Cô thở dài rồi giơ tay đè chặt phần tựa sofa, rồi mới thành công chuyển tư thế từ nằm thành ngồi. Có lẽ quý cô đó cho rằng chúng ta là những nhà tiên tri sao? Viết nói một câu bông đùa. Hút đang định đáp lại, chợt những ghi chú. Ở dưới còn có rất nhiều. Cô nhỏ giọng đọc lên thành lời. Đề nghị tìm kiếm theo các cách dưới đây. Một, Jillingwood có mang theo một món đồ tà ác kỳ lạ trên người. Cứ cách một ngày lại phải ăn thịt và linh hồn người sống. Anh nghĩ tới việc lần theo những kẻ lang thang mất tích, thu thập chi tiết tư liệu về Jillinghut. Hai, từ đó tổng kết sở thích riêng biệt và hành vi của hắn. Ba, một người có thể thay đổi khuôn mặt nhưng khi không được đào tạo chuyên biệt thì cái đó sẽ thể hiện giống với bản thân. Ví dụ món ăn ưa thích, phong cách đi đường, động tác thói quen và rất nhiều chi tiết khác. Phít nghe mà khẽ gật đầu. Cô Ori quả thực không phải thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như người ta đồn thổi. với rất tỉ mỉ và có sức quan sát tinh tường. Vậy hả? Hút hỏi ngược lại một câu mà không cần đáp án, ra chiều không tin tưởng cho lắm, lại đề nghị. Tớ phụ trách thu thập tư liệu, cậu tổng kết sở thích và đặc điểm của đống kim bảng kia. À không, có tên tướng quân cướp biển kia nhé. Viết lập tức trọn tròn mắt, lắc lắc cái hộp sắt đựng thuốc lá trong tay. Sao cậu lại nhẫn tâm thế chứ? Sao cậu lại nỡ lòng để một tác giả tinh tế và mẫn cảm như tớ đi làm mấy cái chuyện quy nạp tổng kết, phân tích suy diễn thế này? Hút lườm cô bạn một cái, vô thức để lộ ra sự uy nghiêm, khiến người ta phải tín phục. Trong cuốn tràng viên bão táp của cậu có một đoạn về trinh thám, rất là phấn khích đấy nha. Hít rụt vai lại, đầu cúi thấp xuống nhìn cái bàn trà mà nói, cậu có biết vì đoạn trinh thám đó mà tớ dụng biết bao nhiêu sợi tóc, mất ngủ bao nhiêu đêm không hả? Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nước hút đít chát một cái. Rồi tiếp tục cúi xuống lầm bầm, đòi người rất ngắn ngủi, có quá nhiều việc phải làm tại sao chúng ta phải lãng phí nó vào mấy chuyện dườm giả vô vị thế này chứ rất chí lý hút suốt nữa thì gật đầu đồng ý cô phải vất vả lắm mới giữ nguyên được sự uy nghiêm của trọng tài vậy cậu có cách nào khác giải quyết vấn đề này không cô hạ giọng xuống làm cho giọng nói non nớt trở nên trầm thấp phít nghiêm túc suy nghĩ tới mười mấy giây rồi mới ngẩng đầu lên chúng ta có thể thuê mấy người có chuyên môn về việc này để làm cậu thu thập xong tư liệu về trung tướng gió lốc chúng ta xóa tên đi Rồi cầm nó mang đi tìm thám tử, tài giỏi, nhờ người nó suy diễn tổng kết này nó giúp, chỉ cần trả họ phí tư vấn là được. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hút sững người, cả hai nhìn nhau không nói gì. Khi bầu không khí trở nên ngại ngùng, hút hắng giọng rồi nói, vậy thì cứ làm theo ý của cậu. Nói xong cô lại bổ sung thêm, cậu trả chưa phí tư vấn. ngung hut han giong roi noi vay thi cu lam lực bộ xem vói ở quảng trường Hoi, chào buổi chiều, anh Moretti, Alejica. Angelica, cô gái xinh đẹp phụ trách tiếp đón vui mừng nhìn ra cửa ít khi thấy anh tới vào thứ sáu sau những lần mệt mỏi điều tra ngôi làng à ngôi nhà cũng khoái đỏ lên cười đáp vận mệnh sẽ không lặp lại chính nó mà luôn tạo ra những bất ngờ cho chúng ta hắn vừa đi ngang qua nơi đây thời gian thuê xe ngựa vừa hết cho nên xuống uống cốc hồng trà rồi nghỉ ngơi mặt khác đây là lần lót đường cuối cùng có những gì mới trải qua cô câu lạc bộ bói toán hắn mới đưa ra xin đặc biệt với dun smith một cách logic được những lời anh nói luôn chứa đầy triết lý angelica bùi ngồi cảm thán từ tận đáy lòng lên ngẫm nghĩ rồi thông báo sau này tôi sẽ ít tới câu lạc bộ cô không cần đề cử tôi với khách hàng nữa đâu đã tiêu hóa hết ma dược hắn cần phải hướng tới mục tiêu mới vì sao angelica hỏi vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt anh đang rất nổi tiếng ở câu lạc bộ phần lớn khách hàng đều biết là anh xăm bói rất chính xác và thần kỳ chúng tôi thậm chí còn đang định mời anh làm người chủ trì tọa đàm hôm chủ nhật nếu mỗi lần xem bói đều kiếm được một bảng thì tôi có mệt có vất vả đến mấy cũng cắn răng kiên trì vả lại tôi còn phải chạy đi xem một đống nhà cống khói đỏ tranh thủ thời gian bắt tên đứng sau màn kia lên cười ôn hòa mà đáp cô angelica không cần níu giữ làm gì đây là điều vận mệnh đã sắp đặt rồi cũng không phải là tôi không tới câu lạc bộ nữa chỉ là giảm số lần tới đây và hội phí thì vẫn nộp đúng hạn Dù sao vẫn có thể báo cáo để thanh toán cơ mà. thi thoảng mình vẫn sẽ tới đây theo dõi. Tên im lặng bổ sung thêm một câu. Thật sự là khiến người ta nuối tiếc. Hy vọng lúc tôi lạc hướng thì anh có thể tới đây đúng lúc. Angelica thở dài. Trải qua kinh ngạc ban đầu, cô phát hiện mình không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện này như cô tưởng. Có lẽ quả thực một câu lạc bộ của thành phố tin gần này không thể giữ được vị thầy bói thần kỳ. Lại kính sợ vận mệnh như anh ấy dài lâu. Angelica vừa nghĩ vừa cười. Hồng trà si bồ nhé. Vâng, lên mỉm cười đáp lại. Hắn ngồi trong cô lạc bộ mười mấy phút, nghỉ ngơi thoáng qua, uống hết cốc hồng trà rồi lập tức bước đi, lên xe ngựa theo tuyến để trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Khi vào nhà, hắn theo thói quen mở hòm thư, thấy một bức thư mới để vào không lâu. Lên tiện tay mở ra, thì phát hiện đây là thư tới từ thầy cot Khoảng chủ nhật, thầy sẽ tới thị trấn mo thứ tư sẽ về. Hầu hết người dân ở thị trấn mo thở phung nữ than chủ nhật tới đó như vậy theo hiệu suất bình thường thì phải tới thứ ba thứ tư cả gắt đêm mới nhận được tin tức mình cũng sẽ kịp không ngờ thầy cốt lại còn nhớ kỹ yêu cầu của mình hy vọng thầy ấy nhớ là đừng có lộ mặt triệu hồi bừa một cái hồn ma dọa người là được lên khe khẽ gật đầu rồi rút linh tính của bản thân dùng ma sát lửa để đốt bức thư hắn vung tay lên ngọn lửa hòa thành cho bụi rơi xuống đất sáng thứ bảy lên mặc chiếc áo gió đen mỏng đội mũ phớt tờ lụa tay say gậy ba toang mà bạc nhàn nhã tiến vào công ty bảo an sau khi chào hỏi Roxana hắn liếc nhìn tường ngăn thấy cửa phòng làm việc đội trưởng mở nói với vẻ như không khống chế được âm lượng của mình chiều tối hôm qua tôi thấy một cô gái trông khá giống cô ở câu lạc bộ bói toán thật ư Roxana hỏi lại với vẻ hứng thú lên gật đầu đáp trông chẳng có chút thành ý chút nào thật thậm chí tôi còn tưởng đó là chị em của cô khiến anh thất vọng rồi tôi không có chị em ruột nào cả Kể cả chị em họ cũng không có. Rosanna cười đùa một tiếng. Anh có nhớ tên cô ấy không? Không. Sao tôi phải nhớ tên cô ta làm gì? Lên khác cười đáp. Nhìn thấy cô cũng không khác gì nhìn thấy cô ta đâu. Tôi có thể cho là anh đang khen tôi hay không? Rosanna luôn không lấy người khác làm chủ đề, chủ động hỏi. Lên, hẳn là anh kiếm được không ít từ câu lạc bộ bói toán kia nhỉ? Làm thầy bói chân chính tiêu chuẩn của anh chắc chắn là hơn xa những kẻ nghiệp dư khác. Không nhắc tới chủ đề này thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau, lên ho một tiếng, thầy bói phải kính sợ vận mệnh, không thể sử dụng bói toán để mưu cầu lợi ích bất chính. Anh đang tổng kết trong ngôn thầy bói của riêng mình à? Roxana tò mò hỏi. Đúng vậy, lên thản nhiên đáp lời. Sau khi hàn huyên vài câu với cô ta hắn vẫy tay chào rồi cầm mũ đi tới vách ngăn, cốc cốc, hắn nhìn đun đang say cà phê, lên gõ lên cửa phòng đã mở, mời vào. Đun ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi ngồi thẳng người lên. Hai ngày nay Glenn đã thám thính khuynh hướng của đội trưởng, xác định Dun Smith đang thử phương pháp đóng vai, đồng thời không nhắc đến dù chỉ một câu với người khác. Rõ ràng là rất kiêng kỵ tầng lớp cấp cao của giáo hội. Vì vậy hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện với Dun, nói với vẻ mặt trịnh trọng có chút kích động: "Đội trưởng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược thầy nói rồi." Nhìn vào mắt Glenn, Dun hít sâu một hơi. Anh thả người ra sau rồi từ từ cất tiếng. Cậu chắc chứ? Và mặt anh ta không đổi mấy dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần với chuyện mà Clint sẽ đưa ra đơn xin đặc biệt. Chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy thôi. Đội trưởng, sao tôi có cảm giác nhanh đang thở phào nhẹ nhõm mà lòng trở nên kiên định hơn hẳn vậy? len không che giau nụ cười trên môi mà đáp. Tôi chắc chắn, đội trưởng, khi anh hoàn toàn nắm bắt được ma dược, anh sẽ có cảm giác rất đặc biệt. Và đặc biệt, có thể khẳng định là mình đã hoàn toàn nắm bắt được ma dược rồi. Cảm giác kỳ diệu, đặc biệt, đun khẽ lặp lại những lời này, nhíu mày lại. Ở hai lần thăng cấp trước của đội trưởng đều tiến hành vào những lúc chưa tiêu hóa hoàn toàn ma dược sau. Cũng phải thôi. Không biết được phương pháp đóng vai thì khó mà tiêu hóa hết được, chỉ có thể dựa vào thời gian dài. Cùng với việc đóng vai theo bản năng để giảm bớt nguy cơ mất khống chế, đội trưởng đáng thương ghê lên lặng lặng, nhìn đun Smith không lên tiếng, cũng không bổ sung, để mặc anh ta tự suy nghĩ cho cẩn thận. Gần một phút sau, đôi mắt xám sâu thẳm của đun lại phản chiếu bóng dáng của lên Anh ta châm trước từ ngữ rồi nói, Có lẽ à? chờ thêm một năm nữa sẽ tốt hơn. Ý của đội trưởng là ta lại đợi thêm một năm nữa thì mọi chuyện sẽ không quá nổi bật. Có tiền đè daily làm tấm gương thì các nhân vật cấp cao sẽ không quá chú ý vào ta. Cùng lắm là dựa vào danh sách để cần quan sát thêm. Trên thầm nghĩ rồi thản nhiên đáp lại. Ban đầu tôi cũng định chờ tới sang năm rồi mới đưa đơn xin đặc biệt. Dù sao những gì tôi cần học được vẫn còn nhiều. Ví dụ như môn giác đấu chỉ vừa nhập môn. Nhưng mà đội trưởng, anh không thấy hai tháng này chúng ta gặp phải quá nhiều chuyện trùng hợp rồi sau. truy lùng tội phạm bắt cóc lại gặp cuốn nhật ký của gia tộc Antigenus ở ngay trong căn phòng đối diện. Vật phong ấn 2049 kéo dài việc dẫn đường. Kết quả Real Weber vẫn chưa rời khỏi tin gần mà thử tiêu hóa sức mạnh ở ngay bến tàu. Tôi đi tham gia bữa tiệc sinh nhật, kết quả lại dẫn đến chuyện Hanath fan Sen. Tôi tới thư viện điều tra lại gặp một thành viên của hội cực quang ở đó. Tôi không biết những sự trùng hợp ấy có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an cho nên muốn cố gắng khiến bản thân mạnh nhất có thể. Lên nhân cơ hội này nhắc tới chuyện tên hung thủ đứng sau màn, đây cũng là chuyện mà hắn vốn nên sắp xếp vào các công việc trong ngày. Trong khi chưa làm bản thân bị lộ, hắn cần nhắc nhỏ tiểu đội kẻ gác đêm để họ tìm được nhiều manh mối hơn từ những phương hướng khác. Còn lời hắn vừa nói ban nãy người khác chỉ có thể đưa ra kết luận là hắn là người có trực giác sâu sắc và giỏi về việc chỉnh lý tổng kết. Sau khi lên nói ra từ nhưng mà đun dần đưa người ra phía trước tới cuối thì đôi tay anh ta đã đan vào nhau che trước miệng, đôi mắt trầm lắng im lặng hồi lâu như đang mải mê suy nghĩ những lời nói vừa rồi. mấy chục giây sau Đun ngẳng đầu lên, nói với chất giọng trầm thấp êm dịu của mình. Rất sâu sắc, có lẽ thực sự có thứ gì đó đang núp sâu trong bóng tối. Không chờ Clint lên tiếng, anh ta đã ra lệnh, cậu có thể đi viết đơn xin đặc biệt rồi. Vâng, lên mỉm cười đáp lại. Hắn đứng dậy đi tới phía cửa, lại chẳng thấy bất ngờ khi nghe thấy tiếng bổ sung vang lên phía sau. Chờ chút, đun gọi trước khi lên sắp mở cửa, anh ta chầm trước rồi nói, chú ý câu từ. Yên tâm đi đội trưởng, tôi còn quan tâm coi trọng vấn đề này hơn anh. lên tươi cười, gật đầu đồng ý. Hắn cứ tưởng là đun sẽ đưa ra phương án khác, đó là không không qua thánh đường, lén thăng lên danh sách tám, chờ 3 năm sau lại đi theo quy trình bình thường. Nhưng sau đoán cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện cách này không khả thi. Bởi bất kể là đơn xin đặc biệt hay là xin bình thường, người thăng cấp đều phải thông qua sát hạch của nhân viên do thánh đường phái xuống. Chỉ là một bên phức tạp, còn một bên thì khá đơn giản mà thôi. Đến lúc đó thì bí mật đã trở thành danh sách tám sẽ không thể giấu được người ta, còn liên lụy tới toàn bộ tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố, vậy thì không ổn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.